Chương 30, Mưu Kế Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cẩn thận bố trí phương án hành động cho nhiệm vụ lần này. Đưa Bạch, có thấy Lạc Thiên ở đâu không? Triển Chiêu vừa định ra khỏi cửa, đột nhiên quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường. Lạc Thiên? Bạch Ngọc Đường nhìn quanh. Vừa rồi con thấy ở trong phòng nghỉ mà Bác Bao gọi đi rồi ạ. Tiểu Lạc Dương ngồi trên ghế sofa, hai tay nâng cầm, cười hì hì. Chển chiêu vào bạch ngọc đường liếc nhau một cái, đồng thanh hỏi. Cười thần bí như vậy là có liên quan tới con hả? Lạc Dương lại hắc hắc cười, mắt chớp chớp. Hôm qua con đi xin bác Bao, hỏi bác ấy có thể tha thứ cho chú dâu quay nón không? triển chiêu vào Bạch Ngọc đường sừng sốt, còn xin cục trưởng bao tha thứ cho anh ấy, còn nói thế nào với bác? lạc dương nghiêng đầu, ba ạ không phải bác bao quyền cao hơn các chú sao? bác ấy đồng ý tha thứ cho chú dâu quay nón là chuyện rất tốt mà, còn nói với bác, chú dâu quay nón ngày trước từng làm nhiều chuyện xấu, nhưng chú ấy vốn là người tốt, đã chịu nhiều đau khổ rồi, bác có thể tha thứ cho chú ấy. Để chú ấy có một cuộc sống mới tốt hơn không? Triển chiêu giật mình, hỏi Lạc Dương. Thế cục trưởng bao phản ứng thế nào? Bác ấy trả lời ra sao? Bác bao nói, không thành vấn đề. Lạc Dương cười đáp lại. Bánh Ngọc Đường cùng Triển chiêu ngẩn cả người. Chiêu này của Lạc Dương thật lợi hại. Xuống tay từ chỗ bao trưởng, chắc chắn có tác dụng. Có điều nói đi phải nói lại, Lạc Thiên đúng là đã từng giết người, nhưng việc giết Edgar Allan Poe chắc chắn tính vào tình huống tự vệ, không phải chịu trách nhiệm. Và những chuyện Lạc Thiên đã làm trong đợt huấn luyện tàn khốc năm đó, cũng không thể trách anh, dù sao anh ấy mới là người bị hại. Và lại, hơn 20 năm sống mà không được nhìn thấy ánh mắt trời, đã đủ rằn vặt Lạc Thiên rồi. Nếu thật sự ông trời có mắt, Xin hãy để con người đáng thương ấy Nửa đời sau được hạnh phúc Chuẩn bị xong hết rồi đây Trong lúc hai người còn đang xuất thần cảm khái Công tôn đi tới Chuyên gia đã cải thiết bị Theo dõi vào trong cơ thể kiệt kiệt Chắc sẽ không dễ bị phát hiện Vậy thì hành động thôi Vành ngọc đường cầm lấy áo khoác Cùng triển chiêu bước ra ngoài Còn chưa vào thang máy Đã thấy người đuổi theo Tôi cũng đi Hai người quay đầu lại Là Lạc Thiên Bạch Ngọc Đường không có ý kiến gì Chặn cửa thang máy cho anh đi vào Khuôn mặt Lạc Thiên bừng nét cười Vào tới thang máy rồi Ngay khi cửa vừa đóng lại Đột nhiên anh nói Tôi Cuối cùng quyết định Sau này sẽ sống với Dương Dương Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu lướt nhau Cười cười gật đầu Xuống tới bãi đỗ xe Vương Triều đã sẵn sàng chờ ở đó Chiển chiêu và ngọc đường tưởng bình Cùng bạch trì lên xe quan sát của chỉ huy Mã hán và triệu hổ Áp giải kiệt kiệt ra khỏi cảnh cục hắn lên xe trong bộ dạng Bị bọc kín bởi quần áo trọng phạm Chuyến đi này Lấy danh nghĩa mang kiệt kiệt đến Trung tâm nghiên cứu sức khỏe tâm thần Để kiểm tra toàn diện Sau khi xe áp dài chậm dãi lăn bánh, Tường Bình bắt đầu tra vị trí bằng hệ thống định vị trên xe. Xe ra khỏi cảnh cục không bao lâu, má Hán và Triệu Hổ đã phát hiện một chiếc xe con màu đen bám sát theo. Xếp, đã tới, có điều xe rất nhỏ. Triệu Hổ nhấc bộ đàm báo cáo. Bọn họ sẽ không tự động thủ. Triển chiêu nói, Bọn họ chỉ phụ trách việc đánh tín hiệu cho Kiệt Kiệt thôi. Các cậu phải cẩn thận. Vành ngọc đường lệnh cho xe của Vương Triều đang chờ sẵn có thể xuất phát tới gần mai phục. Xe áp giải vẫn tiếp tục đi về phía trước. Chiếc xe màu đen phía sau đột nhiên tăng tốc. Đi song song với xe áp giải. Rồi cửa kính chiếc xe đó hạ xuống một chút. Trong xe chuyển ra một tiếng còi kỳ lạ. Tiếng dài, tiếng ngắn xen kẽ một cách quy luật. Dứt tiếng, tiếng xe nhanh chóng rời đi. Mã Hán cùng Triệu Hổ nhìn nhau khó hiểu Nhưng ngay lập tức Thùng xe áp giải sau lưng Phát ra một tiếng động Oành Như ai đó đấm mạnh vào thùng xe Má Hán quay lại nhìn Thấy kịch kiệt đang dãy ruộng cuồng loạn Trong đám xích thép Sống chết đấm vào thành thùng xe Triệu Hổ nhanh chóng phanh lại Chiếc xe xoay vòng Rồi dừng lại ven đường Hai người rút súng Lao xuống xe Tức khắc Cánh cửa thùng xe áp xải Cũng dầm một tiếng bị đạp tung Kiệt kiệt nhảy vọt tới Như mãnh thú phát điên Giật lấy khẩu súng của triệu hổ Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần Hướng đầu anh nổ súng Triệu hổ mã hán kêu lên Bắn một phát vào bả vai của kiệt kiệt Nhưng tựa hổ hắn không có cảm giác Ngược lại Kiệt kiệt nâng tay bóc cò Bắn ngay giữa trán mã hán Mã Hán không kêu được tiếng nào Ngã xuống Kiệt Kiệt đưa mắt nhìn hai thi thể Nằm trên mặt đất Ngay lúc đó Phía xa lại vừa vặn phát ra tiếng còi vừa rồi Kiệt Kiệt ném súng Tiến về hướng chiếc xe con màu đen đang chờ Cửa xe mở ra Kiệt Kiệt chui vào Cửa đóng sập Xe đi mất Người đang nằm chết trên mặt đất Triệu Hổ đột nhiên mở to hai mắt tiểu mã ca vừa rồi tư thế ngã của anh rất không tự nhiên mã hán vẫn nằm im cuối cùng mở mắt cậu đã chết rồi người chết không thể nói chuyện chúng ta còn phải nằm tới bao giờ chứ triệu hổ phiền muộn sếp đã nói phải diễn cho đẹp cậu nhịn tí đi mã hán bất đắc dĩ chấn an Rất nhanh, xe cứu thương xuất hiện Các bác sĩ càng hai người vào xe rồi rời đi ngay Chỉ còn xe cảnh sát tới sau bảo vệ hiện trường Bác sĩ trên xe cứu thương đương nhiên là công tôn Anh đang giúp má hán và triệu hổ tháo túi đựng máu trên đầu xuống Lại nghe má hán đột nhiên hỏi Công tôn, túi máu này anh lấy từ đâu? Công tôn tà tà cười Là tôi đặc biệt chuẩn bị đó hai người kia ngay lập tức xanh mặt. xếp đối tượng đi tới vùng ngoại thành phía bắc. tưởng bình chăm chú quan sát chấm nhỏ di động trên màn hình là từ tín hiệu thiết bị theo dõi gắn trên người kiệt kiệt. phía bắc triển chiêu mỉm cười. quả nhiên phía bắc là địa bàn của ngô cường. bai ngọc đường nhíu mày. Không phải hắn đã chết Và được báo án cho cảnh sát sao Nếu muốn tiến hành Loại thực nghiệm tầm cỡ như thế này Cần có một không gian nhất định Trền Chiêu nói Chai là cá lớn Chắc chắn có nhiều thủ hạ ở đây Nếu không thì không thể hành động hoành tráng như vậy Lúc đầu chúng ta vẫn nghĩ là trần tiệp Có điều trần tiệp khả năng Cũng chỉ là một bên tham gia thôi Nhưng Ngô Cường đã chết Bạch Trì nói lên nghi vấn Các cậu có nhớ vợ của Ngô Cường không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi À Bạch Ngọc Đường nghĩ một lát rồi gật đầu Cậu muốn nói người phụ nữ tên là Tần Manh phải không? Người đầu tiên bảo án chính là cô ta Nếu ngâm kỹ sẽ thấy Một tay xã hội đen chết Vợ hắn lại nghĩ tới việc báo cảnh sát Không phải là quá kỳ quá ư Trển chiêu từ tốn phân tích Đúng vậy Hơn nữa không biết cậu có để ý không Bạch Ngọc Đường hồi tưởng Thủ hạ của Ngô Cường Đặc biệt tôn kính Tần Manh Bình thường đám tay chân Vẫn phục tùng một đại tổng như thế sao Nghe nói Tần Manh góp một nửa thế lực cho Ngô Cường tưởng mình thêm vào Nếu là người bên mình xuống tay Tất cả mọi việc đã được giải thích Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra. Nêu Nhi, trong số mấy vụ án chúng ta thật sự tới quan sát, hình như chỉ có hiện trường cái chết của Ngô Cường và Trần Tiệp thôi thì phải. Đúng thế. Triển triêu cười. Công tôn cũng đã nói rồi, muốn giả sát thủ cái bóng giết người như vậy, cần có một khoảng thời gian khá lâu chờ ở hiện trường vụ án. Mấy án mạng trước, Chúng ta chỉ có ảnh chụp thi thể Những tên đại ca bị giết Bạch Ngọc Đường nói Hơn nữa những lần đi thăm dò án sau Những người khác không phối hợp điều tra Làm thành lâm lại gây khó dễ Chúng ta không quan sát được hiện trường Không thể chứng minh được Thủ pháp giết người của các trường hợp là giống nhau Lại thêm năng lực của bọn đỗ xá Dễ dàng chui qua đường ống Để ám sát người ta Giả thành cái bóng giết người cũng không có gì khó Nói cách khác giết mấy lão đại kia là để tranh giành địa bàn, phân chia lại thế lực. giết Ngô Cường là để giả một vụ án sát nhân liên hoàn của sát thủ cái bóng, còn giết Trần Tiệp là diệt khẩu. Triển Chiêu xoa xoa cầm, chậm rãi nói, sầu chuỗi lại một lượt. quá trình thực ra vô cùng đơn giản, động cơ gây án cũng rất rõ ràng. thứ nhất, cuộc thực nghiệm năm đó chỉ còn hai người trốn thoát, Đỗ Xá vẫn không từ bỏ giã tâm tiếp tục thí nghiệm. Lạc Thiên thì chỉ có một mục đích duy nhất là bắt giữ đỗ xá. Thứ hai, đỗ xá và Chai Bơ vì một nguyên nhân nào đó mà liên kết với nhau, cùng hợp tác, hình thành quan hệ làm thuê và chống lưng, chuẩn bị khai sinh phạm vi thế lực mới. Chai Bơ có thể khống chế trần tiệp và tần manh, ở cục cảnh sát lại có tay trong là Lam Thành Lâm. Thời cơ chín muồi hắn bắt đầu hành động, tiêu diệt vật cản, Lại lợi dụng đốt sáo huấn luyện cho hắn Một kẻ có khả năng sát nhân đặc thù như vậy Thứ ba Lạc Thiên và Lạc Văn lại trùng hợp mà gặp gỡ Lạc Văn là cảnh sát nằm vùng Nhất định đã tra ra không ít tư liệu Hai người trao đổi thông tin với nhau Đã phát hiện ra nhiều điều không nên biết Nên Lạc Văn bị giết để diệt khẩu Cùng với đó Sự tồn tại của Lạc Thiên Dần trở thành một sự uy hiếp với chai bơ Hơn nữa Năng lực của Lạc Thiên khiến bản thân anh ấy trở thành người có khả năng lớn nhất là sát thủ cái bóng. Vì vậy, bọn chúng lập mưu để giáo họa cho anh. Thứ tư, thực nghiệm còn chưa hoàn toàn thành công. đỗ xá cần vật thí nghiệm thành công là Lạc Dương. Cũng cần một người có năng lực thôi miên cao, nên định xuống tay với tôi và Dương Dương. Thứ năm, Tần mạnh có lẽ đã sớm muốn xử Ngô Cường. Bởi vậy, ngay khi giết hắn ta, ra làm hiện trường thành vụ án sát thủ cái bóng. Cùng với những vụ án trước Báo cảnh sát để đưa chúng ta tới Tạo thành vụ án giết người liên hoàn Rồi lại nhanh chóng dàn xếp làm Thành Lâm tiếp nhận xử lý vụ án này Cuối cùng Hết thảy đều là kế hoạch bọn chúng Đã thiết kế hoàn chỉnh từ trước bạch Ngọc Đường nghe xong gật cù Nếu không phải chúng ta tình cờ gặp kiệt kiệt Chắc chắn sẽ nghĩ Lạc Thiên chính là sát thủ cái bóng Đúng vậy Bạch Trì cũng tham gia Nếu lúc ấy Lam Thành Lâm không bị Dương Dương phát hiện Hắn đã có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên người Lạc Thiên Đến lúc đó Lạc Thiên thành người chịu tội thay Chạy Bơ có thể thành công tiếp nhận địa bàn ở đây Đỗ Xá cũng có thể tiếp tục thí nghiệm triển Triêu cười Giết Trần Tiệp là thí tốt giữ chủ Chuyện của Kiệt Kiệt đã bại lộ Chúng ta sẽ nhanh chóng ra ra Đỗ Xá vậy nên bọn chúng giết Trần Tiệp, lấy đi toàn bộ tư liệu, hủy bỏ mọi manh mối có liên hệ với Trần Tiệp. Lần này Đỗ Xá lại cứ Kiệt Kiệt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chúng định chạy. Chever có Đỗ Xá hỗ trợ, Đỗ Xá có thể giả danh kẻ trừng phạt trong đêm để huấn luyện đội ngũ. Tuy không thể coi là thực sự thành công, nhưng tình uy hiếp cũng đáng kể. Cho dù bọn chúng thay đổi đại bản doanh, nhưng có thể trở lại bất kỳ lúc nào. Chỉnh chiêu trầm ngâm. Lần này, có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu không thể một lưới bắt hết, bọn chúng thoát được sẽ tiếp tục hại người. Xếp. Tưởng Bình đột nhiên gọi. Chúng vào một tòa biệt thự. Đó là chỗ nào? Vành Ngọc đường cao mày. Là một biệt thự riêng. Tưởng Bình trả lời, nhanh nhẹn tìm tư liệu về căn biệt thự. Mười năm trước đã bán, chủ sở hữu tần manh triển chiêu cùng bạch ngọc đường liếc mắt một cái quả nhiên lúc này bộ đàm truyền tới giọng nói của vương triều xếp bọn em tới rồi không dám lại gần lạc thiên vừa cầm camera ra ngoài anh ta nói phải lén vào bạch ngọc đường và triển chiêu co mày lạc thiên làm như vậy vô cùng nguy hiểm Nhưng bọn họ không biết trong tòa biệt thự này có cái gì Nếu Lạc Thiên có thể vào trước Quay lại một số hình ảnh bên trong Quả thật có lợi cho hành động kế tiếp Anh, toàn bộ bên dưới khu biệt thự này đều là hầm ngâm Bạch Trì nói với Triển Chiêu Triển Chiêu gật đầu Lúc này xe của bọn họ đã tới phụ cận khu biệt thự Xe dừng lại Phía sau còn có một đội đặc công mà Bạch Ngọc Đường xin bao trưởng điều đi hỗ trợ. Thêm cả Âu Dương Xuân, vừa nghe tin đã vội đuổi theo. Bạch Trì, em dẫn đội đặc công đi vào. Mỗi nhánh đường hầm phải có người mai phục thật tốt, không được bỏ qua chỗ nào. Bạch Ngọc Đường ra lệnh. Rõ. Bạch Trì dẫn theo đội đặc công rời đi. Âu Dương Xuân cũng vào xe chỉ huy toàn bộ lực lượng cảnh sát quốc tế cùng hội họp với đội ngũ SCI chuẩn bị phương án cùng nhau hành động. Ngay lúc đó, máy tính của tưởng bình lại có tín hiệu thông báo thông tin về, là hình ảnh từ Lạc Thiên. Lúc đầu, ống Kính lắc lư vài cái, sau đó mới ổn định. Góc quay từ trên cao hướng xuống một căn phòng. Có rất nhiều người ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, giống như đang họp. Bài ngọc đường và Chiến Chiêu nhìn ra là ai Cảm thấy vô cùng hài lòng Quanh chiếc bàn không thiếu kẻ nào Đỗ xá Chay bơ Tần manh Vài tay nòng cốt cùng vài tên bảo tiêu không rõ tên Còn có Kiệt Kiệt đám người dường như đang tra hỏi Kiệt Kiệt Sau đó Trên màn hình xuất hiện bàn tay của Lạc Thiên Anh ta sai hiệu Hai Rồi một Bọn chúng ngồi trong biệt thự Lầu 2 phòng thứ nhất Hành động Về ngọc đường cầm bộ đàm chỉ huy toàn lực lượng triển chiêu đang quan sát khẩu hình của đám người trong camera Anh muốn xem thử chúng nói gì Đột nhiên Thấy đỗ xá như ngây ra một lúc Ánh mắt hơi hướng lên trên Hắn ta phát hiện lạc thiên Chiến chiêu ngay lập tức trở nên căng thẳng Không liên lạc được với anh ấy Tường Bình cũng suốt ruột Không biết anh ấy có phát hiện ra không nữa. Bạch Ngọc Đường rút súng. Tôi cũng sẽ vào đó. Tiểu Bạch, cậu vẫn đang bị thương. Trên chiêu có chút lo lắng. Tôi đi nữa. Lúc này, trong màn hình, đỗ xá đứng bật dậy, dứt khoát rút khẩu súng bên hông bắn một phát đạn. Đồng thời hình ảnh lắc lư dữ dội, sau đó tín hiệu gián đoạn. Vương Triều đã dẫn người tới các cửa biệt thự. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên liên tiếp từ trong truyền ra. Hành động. Theo lệnh anh, tất cả mọi cánh cửa cùng cửa sổ biệt thự đều bị phá mở. Toàn bộ đội cảnh sát vọt vào trong. Bạch Ngọc Đường triển chiêu vào Âu Dương Xuân xuống xe, chỉ để Tưởng Bình lưu lại trên xe chỉ huy. Ba người chạy thật nhanh về hướng biệt thự. Ngay lập tức, còi cảnh sát từ bốn phía vang lên. Đằng xa vài chiếc xe mở ra Là Triệu Hổ và mã Hán mang bộ đội tới hỗ trợ Một chiếc xe dừng bên cạnh xe chỉ huy Xuống xe là Bao Trưởng và Công Tôn Còn có Dương dương nhất định muốn đi theo Người đâu? Bao Trưởng cao chặt mày Đều đã đi vào ạ Tưởng Bình trả lời Người bên trong biệt thự không có chút chuẩn bị nào để đối mặt với cuộc tập kích này cũng không có cơ hội phản kháng, ngay lập tức bị chế phục. Bên trong đường hầm, tiếng bước chân hỗn độn, một nhóm lớn trẻ em đều chạy trốn. Đội viên đội đặc công đã sớm mai phục ở đó, động thủ bắt người. Có điều những đứa trẻ này hung hãn dị thường, phải mấy đội viên ưu tú mới có thể kiểm soát được một đứa. Sau khi bắt giữ toàn bộ thành công, Bạch Trì thành thục tập hợp các đội viên đặc công đang phân tán khắp nơi, rồi dặn tất cả lên mặt đất. Vừa nhìn thấy toàn bộ đám trẻ bị bắt lại Ai nấy đều cảm thấy xót xa Trong đám trẻ Thiếu niên cũng có Trẻ con cũng có Tổng cộng mười mấy người Tình trạng quái dị hung bạo hoang dã vô cùng Bao trưởng nhíu mày Thở dài hạ lệnh Đưa tất cả trở về tìm chuyên gia tâm lý tới khám cho họ Rất nhanh chóng Toàn bộ khu biệt thự đã bị cảnh sát khống chế Người cần bắt cũng đã bắt được Chỉ có chai Bơ, kiệt kiệt Và đô xá chạy thoát Ngoài ra trong ống thông gió Lạc thiên trốn khi nãy cũng chỉ phát hiện vết máu Không thấy người Triển chiêu Bạch Ngọc Đường Và Âu Dương Xuân đuổi theo Không thấy bóng dáng Mã Hán, Triệu Hổ Và toàn bộ đội viên SCI khác Đã đuổi tới phía sau biệt thự Nơi có một nhà xưởng tư nhân đã bỏ hoang Bao trưởng lệnh tất cả cảnh sát khác áp giải tội phạm về cảnh cục, bản thân ông dẫn theo công tôn Dương Dương và một đội đặc công theo đội S.C.I tới nhà xưởng.